Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 156 Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh E Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fi Reddit to bến Vương Chi sách là danh nhân thực sự trên đại lục này Nhất là đối với yêu tộc mà nói hắn có thể là một người nổi danh nhất Năm đó bắt phạt ma tộc Hắn là phó xoáy của liên quân nhân tộc cùng yêu tộc Trên thực tế lại là người nắm quyền chỉ huy cao nhất Các tộc trưởng cùng yêu tướng có mặt nơi đây Không biết khi còn bé đã nghe qua biết bao câu chuyện về hắn Vương Chi sách năm đó làm ra những chuyện kia Đã là truyền thuyết trong thế hệ của bọn họ Để cho bọn họ sinh ra vô hạn kính ý Nhưng tự như cái từ kến sợ cùng kến ý làm bạn mà sinh chính là sợ hãi Chỉ có đã chết mới có thể là truyền kỳ Còn sống sẽ là ác lực bởi vì hắn cuối cùng vẫn là nhân tột Lột tột thái công mới vừa nói thương hành chua cùng trần trường sinh thầy trò Có thể là đang diễn trò Rất khó làm cho người ta tin tưởng Bởi vì nếu như đây là một bố cục Như vậy cái bố cục này quá mức phức tạp Dính dáng đến quá nhiều Ngay cả thiên thư lăng chi biến cũng chỉ là một phần trong đó mà thôi Ai có thể tạo thành một cái đại cục kinh thiên đến thế Mạnh như thương hành chú cũng không làm được Nhưng vương chi sách còn sống Nếu như đây là bố cục mà hắn bày ra cho nhân tục Làm sao bây giờ trong điện không khí khẩn trương đè nén. Để cho hùng tột tột trưởng cảm thấy có chút phiền não. Hắn trầm giọng quát lên nếu như nhân tộc thực sự cường đại như các ngươi nói. Âm mưu đáng sợ như thế. Vậy các ngươi có nghĩ tới một khi chúng ta phản bội sẽ nên đón đã kiếp như thế nào hay không? Lột tộc Thái Công cười lạnh nói chỉ cần kết minh giữa chúng ta cùng Tuyết Lão Thành trở thành sự thật. Cho dù nhân tộc tức giận như thế nào, có thể làm điều gì chứ? Nhiều nhất chỉ là phát mấy phong quốc thư thống mạ mấy câu mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ có đảm lượng đồng thời khởi xướng tiến công với chúng ta cùng Tuyết Lão Thành ư? Một phu nhân mặt không chút thay đổi Nói chiến tranh cần dũng khí Nhưng ban đầu từ trước đến giờ Không liên hệ gì cùng dũng khí Mà là thời thế bắt buộc Ta không thích chiến tranh Đề nghị hôm nay chính là Muốn đại lục không lâm vào trong chiến hoải. Đây cũng là nguyên nhân ta quyết ý Kết minh cùng Tuyết Lão Thành Nghe được hai câu này Trong điện trở nên càng thêm an tĩnh. Tộc trưởng, yêu tướng ban đầu phản đối kết minh với ma tộc không khỏi có chút dao động. Sĩ tộc tộc trưởng hiếp mắt càng lúc càng chặt, rất khó phân rõ là kim tuyến liệu hay là lưỡi đao. Hắn biết đến tình hình như hiện tại, cuộc diện đã dị thường khó khăn. Nhưng nghĩ tới đêm qua nói chuyện với tiểu đức, Hắn chỉ có thể tiếp tục kiên trì Tuyết lão thành Thành ít chúng ta đã nhìn thấy Hắn ngẫm đầu nhìn về một phu nhân hỏi Nhưng ma tộc làm sao mới có thể tin tưởng chúng ta Minh ước không có tín nhiệm Ta không cho rằng có quá nhiều ý nghĩa Một phu nhân lặng lặng nhìn hắn nói Ta nghĩ người hẳn là rất rõ ý tứ của thiên tuyển đại điển Sĩ tộc tộc trưởng vẽ mặt không thay đổi Nói chẳng lẽ thật muốn lạc lạc điện hạ gã cho vị ma quân trẻ tuổi này ư Chúng ta phải nghênh đón một vị bệ hạ ma tộc ư Đây là chất vấn sắc bé nhất của hắn cùng với các tộc trưởng yêu tướng Nếu để cho ma quân cưới lạc lạc điện hạ Đây chẳng phải đồng nghĩa tương lai Bạch đế bệ hạ trở về tinh hải Ma quân sẽ trở thành hoàng đế yêu tộc ư Một phu nhân lặng lặng nhìn sĩ tộc tộc trưởng, nói đám hỏi không có nghĩa là truyền thừa đế vị Hai tộc hoàng thất đám hỏi từ trước đến giờ là thủ đoạn kết minh đơn giản nhất, hữu hiệu nhất Trong vài ngàn năm quá khứ, loại chuyện này không biết đã phát sinh bao nhiêu lần Có rất nhiều công chúa yêu tộc đã từng được gã cho Tuyết Lão Thành. Trong điện tộc trưởng, yêu tướng cùng các đại thần đối với chuyện này có trình độ tiếp nhận tương đối cao. Chẳng qua là lời nói này của một phu nhân, vẫn không có giải quyết vấn đề máu chốt nhất. Thế nhân đều biết, mặt đế bệ hạ cùng một phu nhân khó khăn trong việc sinh con nối giỏi. Nhiều năm trước chỉ có một con gái là lạc lạc điện hạ Nếu như điện hạ được gãi cho tuyết lão thành Ma quân đạt được thắng lợi cuối cùng của thiên tuyển đại điển lại không thể tới thừa kế đế vị Như vậy ai tới làm bạc đế đời sau Một phu nhân nhẹ nhàng vuốt phe bụng Nói tự nhiên là đứa con trai của ta cùng với bệ hạ này Nói những lời này Ánh mắt của nàng không có bất kỳ biến hóa Vẫn hờ hưởng cao xa Nhưng tự có cảm giác trang nghiêm thần thánh Tương tột tộc trưởng vẽ mặt túc mục nói chúc mừng bệ hạc, chúc mừng nương nương Các đại nhân vật yêu tột bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho khiếp sợ không cách nào nói thành lời Lúc này mới thanh tĩnh lại Vội vàng hành lễ Đưa lên chúc phúc cùng ca ngợi Sĩ tột tộc trưởng lần nữa nhớ tới đêm qua nói chuyện cùng Tiểu Đức Không khỏi thở dài ở trong lòng Nghĩ thầm đã cố hết sức Nhưng vẫn không có cách nào thay đổi kết cục sao Tương tột tộc trưởng nhìn mọi người trong điện hỏi mọi người còn gì muốn nói không Một tiếng muộn hưởng Mặt đất chấn động bất an Bụi mù nổi lên Ánh mắt của hùng tộc tộc trưởng trở nên có chút huyết hồng. Quan sát một phu nhân trên chỗ cao nói ta không còn lời nào để nói. Nhưng ta vẫn phản đối. Sĩ tộc tộc trưởng trầm mặt một lát, nói ta cũng phản đối. Ngay sau đó, một gã hà tộc yêu tướng dũng mạnh trứ danh đứng dậy, cởi xuống nón giáp. Mặt không chút thay đổi nói ta phản đối Từ bắt đầu chuẩn bị thiên tuyển đại điển thủy chung vẫn duy trì trầm mặt yêu tộc thừa tướng cũng nướng dậy Dùng thanh âm tan thương nói ta muốn điếp thân ra mắt vệ hạ Mới đồng ý Ta cũng phản đối Ta cũng vậy Nghe thanh âm vang lên liên tiếp vẽ mặt tương tộc tộc trưởng không có bất kỳ biến hóa nào Một phu nhân khẽ như mày, trong đôi mắt sáng ngờ như tinh thần không thấy bất kỳ tâm tình nào cả. Nàng có chút bất ngờ, đến lúc này còn có nhiều thanh âm phản đối như vậy. Nhưng chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa. Đây là ý chỉ của bệ hạ cùng nàng. Hơn nữa đạo ý chỉ này được tương tộc tộc trưởng cầm đầu trưởng lão hội ủng hộ. Cho dù có chút tạc âm, làm sao có thể ảnh hưởng đến sông lớn thao thao chảy về Tây. Đình hội kết thúc Gần 4 thành tộc trưởng Đại thần Yêu tướng tỏ vẻ phản đối kết minh cùng ma tột Nhưng ý chỉ đã xuống Nguyên Châu các vị đại học sĩ 100 năm trước đã tham gia kinh đô đại triêu thí cũng đang khẩn trương viết quốc thư chính thức Trong không khí tranh chấp khẩn trương đè nén thời gian rất lâu các đại nhân vật Đi ra thạch điện Muốn tạm thời nghỉ ngơi chút lát Sau đó, bọn họ thấy được vị ma quân trẻ tuổi kia Trời xanh không mây, đại cao chạy dài như sợi chỉ cây lê đơn độc Hắn dưới tàn cây Nón lá tàn phá đã được gỡ ra, rơi vào bên chân của hắn Gần vị hoa lê mai tán Mặc mũi tuấn mỹ trắng như ngọc thạch áo vào theo gió nhẹ động tựa như sắc sửa bay đi Cảnh này người này đẹp không sao tả xiết Có yêu tướng đầy cõi lòng sát ý nhìn hắn tựa như sau một khắc sẽ phải xông qua Có tộc trưởng cảnh giác theo dõi hắn tựa như sau một khắc sẽ xoay người rời đi Có đại thần tươi cười nhìn hắn tựa như sau một khắc sẽ quỳ xuống Vô luận mang cảm xúc như thế nào Bọn họ cũng không thể không thừa nhận Đối phương thật sự là nhân vật rất giỏi Một vị ma quân một mình đứng trong hoàn thành của yêu tục Còn có thể bình tĩnh như thế Làm lòng người tính phụ Tiếng lễ nhạc từ kỳ kênh lạc đài phía dưới truyền đến quang cảnh đài không khí nhất thời trở nên nghiêm nghị Quốc thư đã thành Thiên tuyển Đám hỏi kết minh ba chuyện này chính thức tuyên bố Tuyên cáo thiên hạ Đúng lúc này tiếng lễ nhạc thanh bỗng nhiên trở nên khẽ loạn Có thể là bởi vì tiếng bước chân Mười mấy cung nữ cùng nội thị đi tới trên quang cảnh đài Lạc lạc đi phía trước nhất Nàng nhìn ma quân dưới cây lê Ma quân cũng nhìn nàng Các bạn đang nghe chuyện tại truyềnaudio.fif